các bạn đang nghe tại đọc này cách khác năm hay là năm cũng vậy nếu đã yêu nhau tin tưởng nhau thì một ngày nào đó cũng lại được ở bên nhau nhớ lại con búp bê Annabelle phượng vẫn, vẫn cảm thấy lạnh người cô khẽ thở dài rồi lẩm bẩm tạm biệt mày Annabelle con búp bê mà ám ách độc cõi tâm linh thực sự là huyền bí và không tài nào có thể giải thích mọi người đừng ai coi thường thế giới huyền bí ấy